Lý Hòa cũng ngủ lại ở đồn. Những người khác về nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, trường đồn vẫn chưa yên tâm. Dần dò ông vương mới lệnh. Có chuyện gì thì gọi cho tôi. Vương tài trí đạo kinh lão ngồi làm sổ sách trong phòng trực, nhìn từ phía sau giống như thầy chủ nhiệm trung học đang chấm bài. Lý Hòa ngáp liên tục, đi tầng về ký túc sáng ngủ. Chu Lục Nhất thực ra muốn kéo anh ta lại biết cho xong bàn kiểm điểm. Cậu chưa từng biết kiểm điểm bao giờ. Nhưng cũng chưa bao giờ có thói quen trì hoãn Lý Hòa nắm tay cậu Nói đầy thâm thía Lục Nhất à Bây giờ mình tốt nghiệp rồi Đi làm rồi Người dân đâu có chọn lúc cậu tan ca mới đi báo án Họ có chuyện là báo ngay Cho nên cậu cũng không thể như hồi đi học Đúng giờ vào lớp Đúng giờ tan học rồi về nhà làm bài tập Thấy chú Lục Nhất không phản đứng gì Lý Hòa vũ đủ đánh đét nói thẳng Tôi nói cho cậu biết Lúc không có án thì tranh thủ nghỉ ngơi Ngủ cho đã, ăn cho đàng hoàng, án đến là phải quay như trong trống, đỡ có thể thức trắng cả đêm. Lúc nào nên mò cá thì cứ mò cá, đó là đang sạc pin cho thời gian làm việc đấy. Tôi cả ngày 24 tiếng chỉ ngủ được 4 tiếng, nếu tôi không biết kiềm điểm thì chắc không chết trong tay trường đồn đâu, nhưng nếu tôi còn không ngủ, chắc lẽ riêng Vương thì tôi xếp hàng đầu thai mà bảo tôi quay về à. Cường độ làm việc lớn đến vậy sao? Vương Tạc Chí đặt kính lão xuống nhìn hai người mới. Hóa tự, cậu đi ngủ đi. Lục nhất, cậu cũng đi ngủ một lát. Làm cảnh sát không chỉ phải cảnh sát cao độ. Thần kinh luôn căng thẳng mà còn phải học cách nghỉ ngơi. Con người mà cứ căng dây thần kinh mãi thì chẳng bao lâu là hỏng. Tôi già rồi, ít ngủ. Lát nữa có việc tôi gọi hai cậu. Ngày đầu tiên đi làm, Chu Lục nhất chưa buồn ngủ. Bên lại xem sổ sách cảnh sát vương ghi chép. Từ số điện thoại, địa chỉ người bảo án cho đến chuyện nhỏ như cảnh sát hoàn giải móc đã nằm tệ tất cả đều ghi đầy đủ chi tiết đến vậy khiến chu lục Nhất không khỏi tặc nĩ. Chúng ta phải làm sổ sách chi tiết như thế này sao ạ? Vương tài trí giải thích. Sổ sách chính là bảng danh mục tổng hợp đơn vị như chúng ta mỗi ngày xử lý bao nhiêu vụ việc đều phải ghi rõ ràng lỡ gặp chuyện tranh cãi lấy ra là bằng chứng. Chu lục Nhất nói dùng email hệ thống oa không được sao đó ràng chu vương chưa từng nghe qua ông đặt bút xuống nhìn chu lục nhất hiền hòa nói công nghệ muốn áp dụng ở cơ sở cần thời gian không phải đơn vị thích nghi với thói quen của cậu mà là cậu phải thích nghi với quy trình làm việc của đơn vị nghe xong chu lục nhất không phản bác nữa cũng không cầu nhào như lý hòa cậu bắt đầu làm việc cậu bắt đầu làm việc khi ghi chép Cậu vẫn quen lập bảng mục lục trước rồi mới thêm nội dung, phân loại rõ ràng, khác hẳn cái ký sổ đâu tiên lẫn lộn của mọi người. Người trẻ quả thật khác. Vương Tài Chí nhìn Chu Lục Nhất, luôn cảm thấy để cậu làm những việc vặt này có phần phí tài, dù sao cậu mới 19 tuổi. Làm việc một lúc, Vương Tài Chí buồn ngủ nên đi nghỉ. Cả văn phòng rộng lớn chỉ còn lại Chu Lục Nhất vẫn cúi đầu làm việc. Cậu đót một cốc nước uống xong, Đình làm thêm chút sổ sách đồ đi căng tin ăn khuya Dì Lý đã để sẵn cơm Nhưng đúng lúc đó Trung tâm tiếp nhận báo án chuyên đến một vụ Khu chung cư Phượng Hoàng có người nhảy lầu 119 đã tới hiện trường Vương Tài Chí từ phòng trực lao ra Vừa vào cửa đã gọi người Nhưng thấy không ai ở đó Lập tư kéo chú Lục Nhất làm Trắng Đinh chạy luôn Trong sân không còn xe công vụ Ông cảnh sát già 4 đi xe bus còn phải xin hóa đơn để thanh toán Vậy mà không do dự Lái ngay xe đường ra vừa kéo chu lục nhất vừa nói nhanh lên nhanh lên mọi người là trên hết theo lệ thường người trẻ ít thâm niên sẽ lái xe chu lục nhất mới lấy bằng chưa lâu cũng định chạy sang lái nhưng vương tài trí bảo cậu ngồi ghế phụ đạp ga rồi khỏi đồn cô hai ngã đèn nỏ lên cầu vượt rồi vòng theo đường vành đai tới khu phượng hoàng xe chạy vừa ổn vừa nhanh không hiểu sao chu lục nhất cảm thấy có gì đó không đúng tốc độ này quá nhanh mà lại quá ổn gần như chạy sát giới hạn tốc độ Vương tài chính trao đổi tình hình vụ án với cậu nên cậu không để ý nhiều ông nhanh chóng kể nội dung báo án chủ nhà ở tòa 8 tầng 25 khu Vượng Hoàng. một người ở tòa đối diện phát hiện anh ta tháo lưới cửa sổ rồi trao ra ngoài Thấy kỳ lạ nên báo cảnh sát chúng tôi liên hệ với ban của Li mới biết bố anh ta bị lừa mua thực phẩm chức năng mất 19 vạn tệ còn liên tục đòi tiền mua tiếp hai cha con cãi nhau kịch liệt giữa anh ta muốn nhảy lầu Chu Lục Nhật nhớ đến hôm qua Thịnh thường phong đến lấy chìa khóa trên tay cầm tài liệu quảng cáo là thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải không? Vương Tài chính gật đầu. Thanh đến bây giờ bận đi làm không ở nhà mỗi nhà lại chỉ có một đứa con sau khi nghỉ hưu thì chúng trải cô đơn bị đám bán thực phẩm chức năng lợi dụng đến khi tỉnh ta thì bố mẹ đã lún sâu vũng bùn con người bán như người thân ngược lại lại moi tiền con cái đưa cho họ con cái không cho tiền thì cho là bất hiếu cậu nói xem chuyện này xử sao cho được lúc này đã gần tới khu phượng hoàng bên cứu hỏa lại gọi điện cảnh sát vương bên tôi có hai vụ cháy nhân lực không đủ bên anh đến được mấy người vương tài chi đáp tôi có thể đàm phán quy đường xử tôi còn dẫn theo một người có thể cùng các anh cứu người bên kia nhừ chút được gánh nặng cảnh sát vương chúng tôi tin anh có các anh hỗ trợ thì tốt quá cục máy bướng tài trí nói với chú lục nhất. Sau này cậu sẽ quen thôi, dù là cháy nổ, tai nạn giao thông hay bệnh nhân phát bệnh đột ngột, sau khi gọi cứu hỏa, gọi giao thông, gọi 110 của bệnh viện, người ta đều gọi 110. Chúng tôi cũng phải ra hiện trường, sau khi phán đoán nếu vượt phạm vi của mình thì liên hệ đội trị an, đội hình sự. Cho nên mọi người đều là người quen cả. Đi khóa cấp cứu, đã đội cứu hỏa, đã đội giao thông, quen thuộc chẳng khác gì về lại đồn mình. Chú lục nhất ngật đầu, bình tĩnh phân tích. Bị người ở tòa đối diện nhìn thấy rồi báo cảnh sát, chứng tỏ tình trạng của đương sự đã rất nguy hiểm. Hơn nữa không có người nhà bên cạnh, vậy trong nhà chắc không có vợ con, có thể đã ly hôn và thất nghiệp, hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống, tuyệt vọng vì bố bị lừa mua thực phẩm chức năng mà muốn tự sát. Rất có thể còn có nợ vay online. Hơn nữa, đương sự hẳn là người rất khó giao tiếp, chúng ta có mà khuyên anh ta từ bỏ ý định tự tử. Chu Lục Nhất mở bản đồ AR toàn cảnh trên điện thoại xem tình hình bên trong khu Phượng Hoàng. Đường cứu hỏa bị 4 xe điện đổ chắn mất, xe cứu hỏa không vào được, dù vào được thì tầng 25 cũng không có cách nào hỗ trợ. Cách duy nhất bây giờ là liên lạc với chủ hộ trên lầu, từ trên đó đưa anh ta trở lại trong nhà. Vương Tài Chí hơi bất ngờ, Chu Lục Nhất vào vai nhanh như vậy, ông còn chưa kịp giải thích, cậu đã tự phân tích xong. Phân tích xong, Chu Lục Nhất kết luận: Nhưng theo ảnh hiện chương người về Người xem quá đông Đương sự cảm xúc rất kích động Chúng ta chỉ có thể cứu nạn nhân Dùng nói chuyện để kéo dài thời gian Nếu chậm trễ Đấy có thể xảy ra điều chúng ta không muốn thấy và chuẩn bị phương án xấu Vương Tài Chí nghi hoặc nhìn chu lục nhất Đây thực sự là một thực tập sinh Chưa qua huấn luyện nghiệp vụ nào sao Quả đúng như một cảnh sát trẻ được đào tạo bài bản Nghĩ lại Buổi sáng chu lục nhất quyết đoán khống chế gã võ cuồng Vương Tài Chí càng tò mò về lai lịch của cậu Chu Lục Nhất dường như rất giỏi giao tiếp Nhìn ra sự nghi hoặc của ông cười nói Tôi có một người bạn rất thân là cảnh sát Tôi quen cô ấy 19 năm rồi Đến khá hương thú với việc phá án Cứ hay hỏi đông hỏi tây. Vương tài trí tưởng người bạn ấy là con trai tán thưởng Vậy bạn của cậu chắc chắn là một cảnh sát giỏi Chu Lục Nhất gật đầu Nơi khóe mắt hiện lên một nụ cười khó nhận ra Cho nên tôi mới muốn làm cảnh sát sau khi vào khu trung cư, đúng lúc tan tầm buổi tối, xe cảnh sát không còn chỗ đỗ, chỉ có để để xe ở ngoài chu lục nhất và vương tài trí, bội vàng chạy vào trong, cũng chẳng cần tìm đâu xa, dưới chân tòa nhà đó đã tụ tập đông nghịt người xem Một trụ hộ nhiệt tình tên là Lão Hoàng, miệng ngậm điêu thuốc, cởi trần, đi giáp lê nhựa, vừa rung chân vừa đứng đó trông đất phong trần Ông cầm điện thoại gọi cho người trên lầu, khuyên can không nên nhảy xuống Lão Hoàng ăn nói khá khéo Giống như đang nói tấu hại Người anh em Chẳng có gì là không vượt qua được cả Tôi cũng thất nghiệp rồi Giữa ở nhà ngày nào cũng nấu cơm cho vợ Chẳng phải vẫn sống ổn đó sao Chuyện mất mặt tôi từng làm còn nhiều hơn anh nhiều Sợ gì chứ cứ sung thiếp đã rồi tính Xung quanh có người xem náo nhiệt Mà chẳng sợ chuyện lớn còn la lên Muốn nhảy thì nhảy nhanh đi Đừng làm lỡ bữa cơm của tôi Thái độ cợt nhà chẳng coi mọi người ra gì, làm lão hoàng nổi giận. ông cởi dép ném thằng tới, vừa chửi vừa giữ dần. cút mẹ nó xa ra, không phải người nhà mày nên mày không sót. nó mà thực sự nhảy xuống thì chính mày là kẻ đẩy nó. đến lúc đó hóa thành quỷ nó cũng tìm mày đòi mạng, cảnh sát đến cũng sẽ cho mày tội xúi dục lão hoàng đó rằng là người có học, lời nói đủ nặng. dù sao chẳng anh gánh đổi tội giết người, tên côn đồ bị ném dép chỉ còn dám lầm bầm. Liên quan chó gì tôi tôi chứ Tôi chỉ xem cho vui thôi mà Lão Hoàng vẫn tiếp tục khuyên Nói đầy cảm xúc, tốc độ chậm rãi Còn thần tâm hơn khối anh chàng Dố bạn gái Mạng sống là quả mình Đừng vì những người không đáng mà dễ dàng từ bỏ Người định nhảy lầu tên là Trương Đống Lương Lúc này mắc kẹt ngoài cửa sổ Từ dưới ngẩng lên nhìn Chỉ bé bằng bàn tay Nhưng từ trên lầu vẫn nghe đó tiếng anh ta gào khóc thảm thiết Lão Hoàng Đừng lo cho tôi nữa Để tôi chết đi cho xong Sống chẳng còn ý nghĩa gì cả Tôi bị bệnh Không dám đi xem kết quả khám Bố tôi lấy hết tiền của tôi đi mua thực phẩm chức năng Vợ tôi thì ly hôn Mang theo con gái đi rồi Bố tôi nói tôi vô dụng Bảo tôi còn không hiếu tạo bằng mấy thằng bán thực phẩm chức năng Tôi thất bại như vậy Còn sống làm gì nữa Những người đứng dưới đều vừa tan ca Bàn tán xôn xao, Mỗi người một ý Có người thấy anh ta đáng thương Tội thật Li hôn, thất nghiệp, bệnh thật lại còn bị bố cũng hết tiền Có người nói xã hội bốn vậy Qua 35 năm mà không có tiền Ai nhìn cũng thấy là đồ bỏ Có người đồng cảm sâu sắc Khủng hoảng trung niên Tôi cũng sắp không chịu nổi đôi Có người phân tích từ góc độ xã hội Bây giờ áp lực lớn quá Có người trách từ phía gia đình cũng không thể trách hết cậu ta, vợ quá tàn nhẫn, bố thì không mua nhà cho con đã đành, còn lấy tiền con mua đồ đa cấp, chẳng phải hại con sao? dù nói thế nào thì người trên kia vẫn đang ngồi trinh bình trên bệ cửa sổ, nhìn mà sợ hãi, dường như chỉ cần một cơn gió là có thể rơi xuống. trong lòng chuột lục nhất cũng thoát lại. ngày đầu tiên đi làm, không phải gặp chém người thì cũng gặp nhảy lầu, đồn công an phố Long Hoa đúng là quá kịch tính. Lương Bồi Hòa đúng là tìm cho cậu một nơi rèn luyện tuyệt vời. Chu Lục Nhất lo mồ hôi trên chán, lúc này chỉ mong người kia đừng nghĩ quẩn hay kiệt sức mà rơi xuống. Thấy hai cảnh xa tới, ông chủ hộ nhiệt tình kia vẫn gào to an hồi trương đống lượng. Ông đã cạn lời, nói không ra câu nào nữa. Cậu nhảy xuống cũng chẳng có ai lo hậu sự cho cậu đâu, hay là tạm thời đừng chết nữa nhé. Tiền kia bóng quả khóc. Tôi sắp chết rồi, còn quan tâm ai lo hậu sự làm gì nữa? Lão Hoàng thực sự đã nói hết những gì có thể, một câu cũng nghĩ không đà, lo đến mồ hôi đầm đìa. Vừa quay đầu thấy cảnh sát như thấy cứu tình, vội đưa điện thoại cho họ nói với người trên lầu. Anh xem kia, cảnh sát tứ giúp anh đôi, đừng nghĩ quẩn nữa, có khó khăn thì tìm cảnh sát, nhiệt tình sẽ giải quyết được. Người dân nhiệt tình làm được đến vậy đã là không dễ. Vương Tài chính chính thức cầm điện thoại. Bắt đầu nó chuyện với người trên lầu. Này, cậu thanh niên, tôi là cảnh sát Vương Tài Trí của đồn công an phố Long Hoa. Có chuyện gì cũng đừng nghi quần, đừng đi vào ngõ cụt. Hôm nay tôi tới đây là để giúp cậu giải quyết vấn đề. Lời lão Vương nói rất đúng mực, đợ có trách nhiệm nhưng chẳng dẫn không hiệu quả mà chứng đông đường còn kích động hơn chứ với om sòm. Cảnh sát các người toàn là đồ lừa đảo. Gọi điện nói tài khoản tôi dính thứ rửa tiền, phái phong tỏa thẻ, lừa mất của tôi 2000 tệ. Trên đường tôi đi báo án lại gọi tiếp, nói nộp thêm tiền thì xử đi nhanh hơn, lừa tôi thêm 500 nữa. Trong mắt các người tôi đúng là thằng ngu, bây giờ ông lại tới lừa tôi nữa. Vừa nói, anh ta vừa nhổ nước bọt xuống, đám đông né đa xa, chỉ còn vương tài trí và chu lục nhất đứng dưới. Hai người nhìn nhau đều cảm thấy tình hình không ổn. Đó ràng Trương Đông Lượng đã bị bọn lừa đảo giả danh công an, kiểm sát tòa án lừa tiền, đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng. Những lúc này anh ta lại cho rằng chính cảnh sát đã lấy tiền của mình. Vương Tài Chí đại hiệu cho Chu Lục Nhất đi xa chút, xem lính cứu hỏa đã tới chưa. ông cầm điện thoại hướng lên lầu nói to. Cảnh sát tuyệt đối không làm những chuyện như vậy. Đây là kiểu lừa đảo mới giả mạo công chức nhà nước để đánh cắp thông tin cá nhân. Công an tỉnh chúng tôi đã tiếp nhận hơn 1.000 vụ tương tự. nạn nhân không chỉ có mình anh mà là hàng nghìn người. Để phá các vụ án này, chi hồi tồn thất cho mọi người. Tính đã thành lập đội chống lừa đảo, trung tâm phản gian cùng các tổ chuyên án lớn, chuyên điều tra những vụ như thế. Xin anh cho chúng tôi chút thời gian, nhất định sẽ cho anh một câu trả lời. Từng lời đều đanh thép, không chỉ nói với người trên lầu mà cũng là giải thích cho những cư dân xung quanh còn nghi ngờ. Nhưng trường đông lương lại ném thêm một cây cốc xuống dưới, cục sư vỡ tan tành. Lừa đảo, các người đều là lừa đảo. Lão hoàng dưới mày đi theo sau chú lục nhật lo lắng nói cảnh sát các cầu mau nghĩ cách đi tôi sợ thằng khờ đó nhảy xuống chúng tôi mất vợ tôi lát nữa còn đón con tan lớp học thêm phải đi qua đây lỡ nó rơi chúng người nhà tôi thì sao mấy hôm trước anh có xem tin tức không bệnh nhân trong bệnh viện nhảy lầu đè chúng nhân viên vệ sinh bệnh nhân chết tại chỗ còn người kia thành người thực vật chuyện này phải coi trọng cao độ lỡ xảy ra thật thì làm sao người dân nhiệt tình đã coi cảnh sát như thần tiên Nghĩ rằng chỉ cần cảnh sát tới thì mọi khó khăn đều có thể giải quyết. Trước đây Chu Lục Nhất cũng từng nghĩ vậy. Đến khi tự mình làm cảnh sát rồi mới phát hiện. Cảnh sát gặp việc cũng chỉ có thể nghĩ cách tạm thời. Những chuyện này không thể nói với dân kéo làm họ hoàng sợ. Chu Lục Nhất chỉ nói. Yên tâm đi, chúng tôi tới đây chính là để giải quyết chuyện này sẽ cố gắng hết sức. Đến cổng khu chung cư, Chu Lục Nhất cố nhìn mãi mắt gần như mỏi như mới thấy lính cứu hỏa và thiết bị nặng đè chạy tới vội vàng vẫy tay cảnh sát từ đây này không thấy xe cứu hỏa lớn đâu câu hỏi xe cứu hỏa của các anh đâu người dẫn đầu cao to tên bao yên bắc là công sự lâu năm của đồn long hoa hôm nay có hai vụ báo cháy bình ga trong khu dân cư cũ bị cháy một vụ còn một vụ nữa là vật liệu phế thải trong nhà máy bốc cháy cả hai đều ở khu đông người nên phải ưu tiên trước và lại Người ở tầng hơn 20 Sẽ cứu hòa tới cũng chẳng giúp được gì Thằng mây không với cao đến thế Một lính cứu hỏa khác Tên Tôn Bân nói Gặp tình huống khẩn cấp kiểu này Cảnh sát các anh có cách hơn bọn tôi Cậu là người mới phải không Chưa quen cách làm việc ở khu này Sau này sẽ quen thôi Mà Uyên bác tiếp lời Đúng vậy khoảng cách cũng như nhau Những đồn của các anh đã tới hiện trường trước Và bắt đầu làm việc rồi Cái gì Chu Lục Nhất cứ nghĩ cứu nạn kiểu này thì lính cứu hỏa là lực lượng chủ lực, đồn công an chỉ hỗ trợ. Không ngờ bây giờ lại thành hai cảnh sát của đồn là lực lượng chính, còn cứu hỏa chỉ là hỗ trợ. huyết áp của Chu Lục Nhất lại lập tức tăng vọt. Vương Tài Chí vẫn đang cầm điện thoại khuyên người kia đừng nhảy, nhưng hiệu quả rất ít. Mấy người bàn bạc rồi quyết định triển khai cứu hộ. Vương Tài Chí tiếp tục kéo dài thời gian ở dưới, lính cứu hỏa và Chu Lục Nhất. Liên lệ ban quản lý chuẩn bị lên lầu cứu người Nhưng ban quản lý từ chối Các đồng chí cảnh sát à Không phải chúng tôi không muốn giúp Mà là chủ hộ bên đó rất khó nói chuyện Họ không đồng ý Nói ở nhà cũng không mở cửa Bếp nhà họ mới sửa Tốn không ít tiền Sự các anh làm hỏng Hay là các anh thử xuống từ tầng 32 đi Cũng chẳng khác gì Mà uyên bác tinh nóng Vác một bó dây thừng và thiết bị nặng Chừng 3 chục cân Mà như xách túi xách tay đứng trước mặt quản lý trông đất oai vẻ, ném mấy câu nặng nề. Cái gì mà gọi là chủ hộ khó giao tiếp, là các anh chưa làm tốt công tác trao đổi, chuyện liên quan đến mọi người, nồi nêu song chảo trong bếp có đắt mấy thì đắt, hơn được một mọi người sao? Từ tầng 32 xuống, dây chuyền lực chưa chắc đã chịu nổi. Nghe vậy, bên quản lý lập tức đổi mặt, nói giọng biển mai. Chủ hộ không vui muốn nhảy lâu thì liên quan gì tới chúng tôi, người ta giúp các anh là tình nghĩa, không giúp là bồn phận. Các anh cố định sông vào nhà dân à? Bữa lại chúng tôi chỉ là lao động thời vụ, một tháng chưa tới 3000 tệ, không giống các anh bắt cơm sắt nhà nước, đặc tổ chủ hộ làm mất việc ngay. Tôi mắc gì mà phải mạo hiểm như vậy? Thái độ nói mắt mẻ kiểu đừng nói không đau lưng ấy, làm hai lính cứu hỏa tức đến sôi máu, nhưng cũng không tìm được lời phản bác. Mọi người đang trao trên đầu, nào có thời gian cãi nhau với ban quản lý. Thằng máy tới ngày, Chu Lục Nhất cùng hai lính cứu hỏa bước ra, quản lý không giúp họ chỉ còn cách tự mình đi thương lượng mà uyển bạc không tỏ ra quá bực bội còn anh nổi chu lục nhất chàng cảnh sát trẻ mới vào nghề đừng để bụng chúng tôi ngày nào cũng tiếp xúc với đủ loại người trình độ mỗi người một khác có người phối hợp có người không nhưng dù thế nào thì công việc vẫn phải làm chu lục nhất gật đầu em hiểu ạ cứu hỏa cấp cứu đồn công an những đơn vị trên đầu và cơ sở không chỉ phải xử lý nghiệp vụ kỹ thuật mà còn phải đối phó với đủ kiểu người khó đỡ. Chu Lục Nhất trước đây đã nghe người bạn thân kia than thở không ít lần, nên trong lòng cũng chuẩn bị sẵn. cậu chỉ mong chủ hộ trên lầu đừng khó tính như ban quản lý. Chu Lục Nhất bước nhanh tới cửa nhà phía trên căn hộ của Trương Đông Lương để tôi nói chuyện với họ. vừa cầm điện thoại của ban quản lý gọi, cậu vừa gõ cửa. Cảnh sát đây, xin mở cửa. Trong nhà vang lên tiếng dép lê một phụ nữ trung niên thấp bé mập mạp mở cửa, tay cầm bát, hai đứa trẻ mập mạp đứng quanh bàn ăn, tay cầm sườn bò đùi gà, mặt mũi dính đầy dầu mỡ, tò mò nhìn ra ngoài. Giờ này, người vừa tan làm về đang dùng bữa tối. Người phụ nữ trung niên đặt một cái ghế đầu nhỏ cạnh cửa sổ, đó đang đang xem náo nhật, nhưng vừa thấy linh cứu hỏa, quản lý và cảnh sát, bà ta trợn mắt rồi định đóng cửa. Chu lục nhất nhanh tay chân người vào. Cười lấy lòng, nói đó mục đích Dì ơi, chủ hộ dưới lầu Đang mắc ngoài cửa sổ định nhảy lầu Chúng tôi muốn muộn cửa sổ nhà dì Để tiến hành cứu hộ, mong dì tạo điều kiện Người phụ nữ hung hăng Từ chối, mắt trợn gần lòi ra Không được, tôi đâu có quen Cái thằng thần kinh đó Anh tìm chỗ khác đi, nhà trên lầu tôi không có ai Anh cậy quá, vào đó đi Hôm nay đúng là Toàn gặp cao khó Chủ hộ lại từ chối, Chu lục nhất hít sâu một hơi Không phải dụng cụ không đủ mà gọi thợ mở khóa phải 20 phút nữa mới tới Giờ mặc cảnh phục, tự tiện cạy cửa là phạm pháp Thực sự muốn đi cạy cửa nhà trên nhưng từng phút từng rơi trôi qua Phương Tài Chí còn đang cầm cự dưới lầu, thời gian không chờ ai Cách tiết kiệm nhất vẫn là thuyết phục nhà này chu lục nhất hạ thấp giọng, nhìn quanh đồ đạc trong nhà Nhất là mấy tờ quảng cáo mua giới bất động sản trên bàn lập tức nghĩ ra cách Cháu biết khu mình không có trường cấp 2 trong diện tuyển sinh Hai cháu nhà gì thông minh đáng yêu Chắc chắn sau này muốn đổi nhà để vào trường tốt Nếu dưới lầu có người chết Cả khu này thành nhà có án mạng Chắc chắn ảnh hưởng giá nhà Ban đầu bán căn này có thể bù thêm tiền mua nhà mới Nhưng nếu giá tụt Có khi chỉ đủ làm tiền đặt cọc thôi Trên mặt người phụ nữ thoáng qua vẻ do dự Nhưng vẫn gắt Nó gì xui xẻo thế Nhà đất rồi cũng tăng giá thôi Chu Lục Nhất lấy điện thoại mở tin tức cho bà xem. Năm ngoái vụ án giết vợ ở Tô Châu, Hàng Châu giá nhà trong khu đó giảm rất nhiều. Vị trí tốt, bố cục đẹp, nhưng vì có người chết nên chẳng ai muốn mua, giảm giá cũng không bán được. Người phụ nữ cầm lấy điện thoại lướt xem, toàn là tin khu chung cư giảm giá vì có án mạng. Xem đến nhíu chặt mày, lập tức đổi ý. Vậy mau mau cứu người đi. Nhân viên, quản lý tòa nhà và lính cứu hỏa khương thiết bị vào. Nhưng nhà mới bây giờ cửa sổ đều làm rất nhỏ, dựa đa một ô cửa sổ vẫn không đủ rộng. Mà lính cứu hỏa thì người nào người nấy cao to lực lưỡng, chui ra ngoài vô cùng khó khăn. Thiết kế cửa sổ của các khu chung cư mới vốn là để đảm bảo an toàn. Trường đông lượng ở tầng dưới vóc người không cao, lại khá gầy, nên mới có thể ngồi vắt ngang trên miệng cửa sổ. Chu Lục Nhất còn trẻ, tuy cao nhưng đang ở tuổi mới lớn, người rất gầy. Cậu ước lượng sợ dư thường rồi nói để tôi làm cho mà uyên bác vội vàng từ chối đưa bàn tay đắn đo chặn lại công việc trên cao như thế này đâu phải chuyện đùa lỡ cô sâu suốt gì chu lục nhất viên cảnh sắt trẻ này cũng là con trai của người khác là đồng đội của một đơn vị khác không được không được cậu chưa qua huấn luyện chuyên nghiệp rất nguy hiểm chu lục nhất vừa nói vừa đeo dây khóa an toàn và thắt lưng tôi từng tập leo núi đá còn danh giải nhì toàn quốc trong cuộc thi leo núi tôi biết sử dụng những thiết bị này, Mã Uyên Bác vẫn kiên quyết phản đối, không được quá nguy hiểm để tôi. Nhưng thân hình của Mã Uyên Bác căn bản không thể chen ra khỏi cửa sổ. Chu Lục Nhất đã cài xong báo khóa, kiểm tra lại một lượt, Làm lẩm vẻ nhẹ nhàng nói: thiết bị này còn tốt hơn đồ của câu lạc bộ leo núi. Hai lính cứu hỏa thấy Chu Lục Nhất thể hiện trình độ khá chuyên nghiệp, lúc này mới yên tâm. Nhưng vẫn liên tục dặn cậu phải hết sức cẩn thận. Sau khi cố định thiết bị trong tay, họ còn kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần. Dù sao thì tầng 25 cũng quá cao, có người sợ độ cao, chỉ cần đứng trước cửa kính thôi cũng đã choáng váng hòa mặt. Còn Chu Lục Nhất thì phải thò người ra ngoài cửa sổ, là còn mượn lực để đá chừng đống lường đang trao bên ngoài vào trong. Độ khó này quả thật không hề thấp. Sau khi đã khỏi cửa sổ, Chu Lục Nhất liếc xuống dưới một cái đầu óc quay cuồng, dây thường cứu hỏa đều là loại chuyên nghiệp, nhưng ở độ cao thế này, cậu vẫn phải hít sâu một hơi, nắm chặt dây men theo tường từng bước đi xuống. Động tác của cậu phải thật nhảy, không được làm người phía dưới giật mình. Cậu nói chuyện giữa Vương Tài chí và Trương Đông Lương chỉ có tác dụng kéo dài thời gian. Trương Đông Lương ngồi trên bệ cửa sổ, vừa khóc vừa khao thét chuỗi hết cảm xúc. Tôi thật là ngu ngốc. Là tôi đáng đời, là tôi quá tham Nếu không phải đầu tư PIP thua lỗ Vợ tôi cũng không đến mức ly hôn với tôi Tôi có lỗi với vợ con Bận công việc đến mức không có thời gian trong năm cha tôi Nếu không thì ông ấy cũng chẳng bị lừa tiền mua thực phẩm chức năng Nhưng như vậy là đủ rồi Vương Thành Chí thu hút sự chú ý của Trương Đông Lương Chu lực nhất liền có thể bình tĩnh Chậm rãi men xuống tìm cơ hội đa tay chính xác nhất Vương Tài Chí nhìn thấy người tru ra từ cửa sổ tầng trên Là chính là Chu lục nhất Không thể tin vào mắt mình Thằng nhóc này mới đi làm ngày đầu tiên Cậu là cảnh sát thiết huyền xã hội Qua kỳ thi cấp tỉnh Theo thói quen phân công nhân sự thông thường Vị trí cuối cùng của cậu hẳn là văn phòng Viết tài liệu, tổ chức tuyên truyền Vậy mà chỉ trong một ngày Đã hai lần trực tiếp đối mặt hành động vũ lực Vương Tài Chí lập tức hít một hơi lạnh Tay cầm điện thoại cũng run run Rất nhanh sau đó ông hiểu ra Hai lính cứu hỏa kia thân hình quá to, đã vào cửa sổ khó khăn, người của ban quản lý thì càng không thể lên, cuối cùng chỉ còn cảnh sát là có thể. Trong khoảnh khắc như tiêu chớp, Vương tài Chí có chút hối hận vì đã dẫn Chu Lục nhất theo. Nhưng nếu hôm nay không mang Chu Lục nhất ra hiện trường, tình huống nguy cấp thế này, còn ai có thể buộc sư Thần để cứu Trưng Đống Lương? Nhìn Chu Lục Nhất như người nhện men theo bức tường trèo xuống, trong lòng Vương Tạc Chí từng cơn quản thắt Chu Lục Nhất không chỉ phải bảo vệ tốt bản thân, khắc phục nỗi sợ hãi, bò xuống bức tường cao như vậy mà còn phải chú ý không phát ra bất kỳ tiếng động nào, không được làm Trưng Đông Lương kinh động. Nếu chọc giận Trưng Đông Lương, người cần được họ cứu này đã có thể sẽ ngã chu xuống, nhảy từ tầng 25 trước mặt họ. Vương Tài Chí ép mình phải bình tĩnh, tiếp tục khuyên nhủ Trưng Đông Lương. Lúc này, điều duy nhất ông có thể làm tốt chính là phối hợp với Chu Lục Nhất trong tay tôi có mấy hồ sơ lừa đảo điện tử đều là sau khi phán xong thì trả lại tiền cho người dân đồng đội và đồng nghiệp của tôi đều đang cố gắng anh có thể xem tin tức khắp cả nước cách một thời gian lại có tin hoàn tiền rất nhiều người đã lấy lại được tiền anh cho chúng tôi thêm chút thời gian chúng tôi nhất định sẽ giúp anh lấy lại số tiền đó Trừng đông đường có chút dao động muốn xoay người lại giờ đây trọng anh đã nhanh nhóm ý chí sống nhìn xuống phía dưới anh mới thấy sợ Không dám liếp xuống dù chỉ một lần Rồi lại bật khóc Cảnh sát Vương cứu tôi với Chân tôi tê rồi không nhúc nhích được Ngay sau đó Chiếc điện thoại trong tay trong đông lương rơi xuống Thân thể anh cũng không tự chủ Mà nghiêng hẳn ra ngoài Vương tài trí cảm thấy hơi thở của mình như sắp ngừng lại Dường như dây tiếp theo sẽ có một sắc chết Đơi thẳng xuống trước mắt Ông lớn tiếng hét Nắm chặt bệ cửa sổ giữ cho chắc Cảnh sát sẽ cứu anh Trong khoảnh khắc ngàn cân trao sợi tóc Chu lục nhất tăng tốc Nhanh chóng nhảy xuống thêm một bước Mượn lực đũ đưa của sợi dây hung hăng đám về phía Trưng Đông Lương Một cú đá tặng người vào trong Cả hai người đều an toàn tuyệt đối rơi vào trong phòng khách nhà Trưng Đông Lương Vương Tài Chí vội do xa mắt Xác nhận mình không nhìn nhầm Dưới đất không có thi thể Lúc này mít thở vào nhẹ nhõm Lúc này ông mới phát hiện Cách đó không xa có một chiếc điện thoại vỡ nát thanh nhau mảnh Ông Long mồ hôi chân chán, vừa đôi bản thân ông cũng trải qua một phen thót tim. Nhưng Vương Đại trí không để tâm nhiều, ông bội hô lớn mấy tiếng. Giải tán đi, đừng chu bài nữa, có gì mà xem, giải tán hết đi. Sau đó, ông bước nhanh về phía thang máy, nóng lòng muốn xác nhận hiện trường, chỉ khi tận mắt thấy Chu Lục Nhất bình an, ông mới yên tâm được. Chu Lục Nhất là người đồng đội mới của ông. Chu Lục Nhất vừa tiếp đất, thân người đập vào chiếc tủ lạnh trong phòng khách. Lưng dưới va mạnh Mặt quay sang thì úp thẳng vào tường Đau đến toát mồ hôi lạnh Cậu nằm bẹp dưới đất Hoa cả mắt Mà em vẫn chưa đứng dậy nổi Trường Đông Lương bị đá một cú Nhưng chú Lục Nhất còn giữ được Không dùng sức quá lớn May mắn hơn nữa là Trường Đông Lương rơi xuống tấm thảm trong phòng khách thảm dày và mềm Trường Đông Lương không bị thương gì nhiều Cũng chẳng thấy đau lắm Anh ta bò dậy Nói với chú Lục Nhất Đồng chí cảnh sát Cảm ơn anh Nhìn gương mặt Trưng Đông Lương lúc này sau lại thấy Đáng bị đánh đến thế nhỉ chu lục nhất vốn không vài người có tính khi tốt Cậu gượng đứng dậy Hít mấy hơi lạnh Ngồi phịch xuống đất Quác quác ngón tay về phía Trưng Đông Lương Khuôn mặt giấu trong bóng tối không nhìn đó cảm xúc Lại đây Trưng Đông Lương không hiểu chuyện gì Từng cảnh sát muốn nói mấy lời an ủi theo lệ liền vội vàng đi tới Cảnh quan có gì anh cứ nói Nhưng lời còn chưa dứt Chú Lục Nhất đã bật dậy trong nháy mắt Đấm thẳng vào mặt Trương Đông Lương một cú Túng cổ áo đẩy mạnh vào tường gạch Lại thêm một cú đấm nữa Nói cái gì mà nói Tao vì cứu mày xít nữa thì rơi xuống Bên thành nhân bánh bao sủi cảo. Đồng nghiệp tao còn 3 năm nữa là về hưu xít bị cái điện thoại của mày đánh rơi Đập chết Mày bảo tao nói cái gì Trương Đông Lương bị đánh đến mức Nước mũi nước mắt giàn rụa tủ thân kêu lên Cảnh sát Cảnh sát đánh người Chú lục nhất nhấc bổng anh ta lên, vẻ mặt hung dữ, hoàn toàn không còn nụ cười năng ấm thường ngày trước mặt mọi người nữa, những lời thô ta sắc như dao. "Tao không chỉ đánh mày, tao còn mắng mày. Mày có biết bao nhiêu người muốn sống mà không có cơ hội không? Đến cả kết quả khám bệnh mày cũng không dám xem. Vợ con, cha già mày còn không lo nổi, cuộc đời mày mày còn lo được cái gì? Chỉ giỏi nhận thua đồ làm bộ làm tịch nhảy lâu. Mày thực sự muốn chết thì tối khuya lúc không có ai tự mình nhảy đi." ta còn nề mai là một thằng đàn ông ngồi đó cả buổi làm khổ bọn tao như thế là có ý gì? Trương Đông Lương lăn lộn muốn chạy nhưng bị Chu Lục Nhất đá cho một cú ngã sấp như con rùa úp bụng xuống đất. Anh ta vừa đinh vừa kêu: Anh là cảnh sát, anh đánh tôi là phạm pháp. Thấy Trương Đông Lương lúc này thê thảm trang khắc mình là mấy, Chu Lục Nhất mới hài lòng không đánh nữa. Thật thối hận, lúc nãy cứu mày Đăng lên nên dùng thêm chút sức. Ít nhất đáng gãy hai cái xương sườn của mày cho nhớ đời Muốn nhảy lầu Muốn hành người khác Cũng phải trả cái giá chứ Chu Lục Nhất chúng tay vào hông đứng đó Máu mũi chảy đầy miệng Bùi tanh ngọt sâu thẳng lên não Buồn đôn đến buồn ói Cậu bị thương khi lao vào cứu người Cậu dùng bú bàn tay Lao máu mũi Máu lại chảy càng nhiều Chu Lục Nhất không để tâm Còn hứng bằng tay Cho máu nhỏ vào thùng rác Cảnh này làm chân đông lương nhìn đến ngây người Anh, anh không sao chứ Chu Lục Nhất lắc đầu Chết không nổi Trường Đông Lường luôn cuống chạy đi tìm giấy vệ sinh cho Chu Lục Nhất Nhưng lại bị cậu đá cho một cú từ phía sau Vừa đá vừa chửi Nếu mày nhảy xuống thật Giờ này chỉ còn là một bãi máu thịt nát bươm thôi Trường Đông Lường khập khiến chạy vào nhà vệ sinh Lấy giấy đưa cho Chu Lục Nhất Lo lắng hỏi Anh cảnh quan có cần đi bệnh viện không Chú Lục Nhất nhát giấy vào lộ mũi Ngần đầu lên Mũi vẫn nóng đắt đau buốt Nhìn Trường Đông Lương bị đánh đến mặt mũi bầm dập Trong lòng cầu cuối cùng cũng chút được cục tức Bình tĩnh hơn hẳn Tìm việc mới với anh có khó không Trường Đông Lương lắc đầu Cũng không khó lắm Chỉ là lương hơi thấp chu Lục Nhất nuốt vị tanh trong miệng hỏi Bao nhiêu Trường Đông Lương ngập ngừng Mỗi tháng cầm về tay khoảng 8.000 Chu Lục Nhất trợn trân mắt nhìn anh ta. Anh biết đám nghiên cứu sinh cùng khóa với tôi lương bao nhiêu không? Chưa tới 3000, ngày nào cũng bị người này mắng, người kia chửi, khổ muốn chết. Anh cầm 8000 mà còn thấy sống không nổi, có thể bớt kiểu than nghèo khoe giàu đại không? Trương Đông Lương lầm bầm. "Nhưng các anh phúc lợi đánh ngộ tốt mà." Chu Lục Nhất chỉ ra ngoài cửa sổ. "Tôi xin cảm ơn nhé, tôi như người nhận liều mạng." Mạo hiểm chết trước anh để cứu anh Thế này gọi là đái ngộ tốt à Mặt Trương Đông Lương đỏ bừng Cứng ngọng không nói được gì Chỉ lý nhí Có từng ấy tiền thôi à Sao không nghỉ việc Đúng lúc này cửa mở ra Chu Lục Nhất hai tay đầy máu Trương Đông Lương mặt mũi bầm dập đi ra mở cửa Nhân viên quản lý tòa nhà Lính cứu Hòa và Vương Tài Chí Đều nhìn nhau sững sờ Vương Tài Chí xót xa vô cùng Lục Nhất Cậu không sao chứ Cậu đau chỗ nào Nói cho tôi biết Tôi cần cấp cứu, cứu một hay không ngay bây giờ Kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần Xác định chu lục nhất không sao vương đại trí quay sang trường đông lương liền mắng số xả Anh nói xem Anh hơn 30 gần 40 tuổi rồi Có thể chín chắn một chút không Lại đi học mấy kẻ thiểu năng nhảy lầu Anh có biết cảnh sát mới của chúng tôi Năm nay bao nhiêu tuổi không chu cảnh quan năm nay mới 19 tuổi Vậy mà phải liều mạng đến cứu anh Cái đồ vô dụng này anh không tự tỉnh lại đi à Thái độ này hoàn toàn khác hẳn với lúc nãy dưới lầu còn kiên nhẫn khuyên nhủ. Trương Đông Lượng bị mắng đến chẳng còn chút khí thế nào, dường như mọi tù thân của anh ta sau khi bị đánh một trận cũng tan biến hết, chỉ biết liên tục xin lỗi Chu Lục Nhất. Nhưng khi Vương Đại Chí mắng Trương Đông Lượng, nhìn những vết thương trên mặt anh ta, ông cũng bắt đầu nghi ngờ. Chu Lục Nhất cứu người đôi, sau lại còn đánh người ta thành ra như đầu heo thế này, cậu nhóc này có vấn đề gì không? Nhưng Vương Đại Chí là đồng đội của Chu Lục Nhất. Ông nhìn ra nhưng không nói ngay Trong lòng chỉ băn khoăn Cảnh sát ta hiện trường mà lại đánh đương sự Chuyện này là sao đây Thật quá khó tin Giới trẻ bây giờ đi làm đều chơi lớn như vậy sao Chuyện này không phải viết một bản kiểm điểm là xong đấy có thể còn mất cả công việc Việc cấp bách lúc này là Xử lý tâm lý của đương sự Vương tài trí với tư cách cảnh sát khu vực Kiên nhận khuyên nhủ trưng đông lương Sau này còn định nhảy lâu nữa không Nếu anh còn nhảy tôi nói thật với anh Cảnh sát chúng tôi mỗi ngày xử lý bao nhiêu vụ việc Có khi sẽ không thể đến kịp như hôm nay đâu Anh có biết người nhảy lầu trước khi chết cảm giác thế nào không Khoảng 5 giây rơi xuống đất 5 giây đối mặt với cái chết đó Đủ để anh nếm trải cảm giác cận kề tử thần Cuối cùng anh sẽ tỉnh táo cảm nhận Sương mình đâm thùng nội tạng Cảm giác ngạt thở và đẹp bẹp ập tới cùng lúc Vài năm trước tôi từng xử lý một vụ tự sát nhảy lầu Cô gái đó không may mắn như anh Anh biết nỗi bất hạnh lớn nhất của cô ấy là gì không? Là cô ấy nhảy lâu mà không chết. Lừa đời còn lại phải nằm trên giường. Đến xe lăn cũng không ngồi được. Mỗi bữa ăn đều phải nuôi qua ông mũi. Đang không thể nhai. Thêm mà sống như vậy, cô ấy vẫn không còn dung khí để chết thêm lần nữa. Trường Đông Lương lắc đầu như trống bòi. Nghe mà run sợ. Anh ta đã kiệt sức đến mức đường người đã thò ra ngoài cửa sổ rồi. Nếu không có cú đá kịp thời của chú lục nhất. Giờ này anh ta đã chết trực diện với cái chết ở khoảng cách gần như vậy, cảm giác thực sự khủng khiếp. Trương Đông Lượng cảm kích nhìn Chu Lục nhất một cái. Không, không bao giờ nữa, đáng sợ quá rồi. Tôi thấy mất tiền bị lừa cũng không còn đáng sợ đến thế. Bây giờ tôi cảm giác mình chẳng đau chỗ nào, chắc cũng không bệnh nặng. Các anh cảnh sát, cảm ơn các anh, thực sự cảm ơn các anh rất nhiều. Nếu không có các anh cứu tôi lại, tôi sẽ không bao giờ còn được gặp con gái mình nữa. Lúc đó tôi đau lòng nhất là không thể nhìn con bé lớn lên. Nếu tôi rời khỏi thế gian này, con bé sẽ cô độc lắm. Vợ cũ tôi chắc chắn sẽ tái hôn, có con mới sẽ không còn ai chịu mua cho con bé những thanh sô cô la ngon nhất, không còn ai có thời gian dẫn con bé đi công viên giải trí. Con gái tôi sẽ chịu rất nhiều khổ cực. Nghe Trương Đông Lương nhắc đến con gái, Chu Lục Nhất quay mặt ra cửa sổ, nhìn những đám mây bên ngoài. Vương tài Chính chợt nhớ lại hồ sơ của Chu Lục Nhất. Mục hoàn cảnh gia đình ghi là gia đình đơn thân. Mục trạch mạnh ghi là mất cha, Chu Lục Nhất không có cha. Những tiếc nuối trong cuộc đời Trương đống Lương từ bây giờ vẫn còn vô số cơ hội để bù đắp lại, nhưng những tiếc nuối trong cuộc đời của chú Lục Nhất không có cách nào bù đắp được. Giây phút này, Vương Đại Chính nghĩ, khi cha của chú Lục Nhất ngã trong vũng máu, trong lòng ông ấy có phải cũng đầy những điều không đỡ buông bỏ, đầy những tiếc nuối, có phải cũng lo lắng con trai ăn mặc thế nào, sau này sống có tốt không? Khát khao được xoay chuyển thời gian, thay đổi sinh tử để chạy đến bên con mình. thế nhưng tất cả những điều đó khi sinh tử đã an bài đều trở thành đều không lời giải. vương tài trí thấy trong mắt chu lục nhất có chút đỏ, có ánh nước ông quyết tâm làm một chuyện hơi trái với đạo đức nghề nghiệp. coi như không nhìn thấy vậy, đương sự còn không chi cứu, cứ gì ông phải làm khó đồng đội của mình. nhưng chu lục nhất lại là người anh chẳng đi theo lẽ thường. thấy vương tài trí hỏi xong, cậu nhai răng cười. Trên mặt lộ đàn độ cười rất trẻ, hơi có chút tả khí, khá là ngông, họ Trưng Đông Lương. Vết thương trên mặt anh là sao vậy? Trên bài Vương tài trí có gắn camera ghi hình chứng pháp, sau này các bộ phận kiểm tra sẽ xem lại. Trưng Đông Lương sờ vào những cục u trên mặt, sắp sưng thành đầu heo đồi chu lục nhất ra tay thực sự rất nặng, với bản thân mình thì dám từ tầng 25 lao ra, với đương sử cũng chẳng đương tay, đau đến hít thở cũng khó, nóng rát như lửa đốt. Nhưng anh ta vẫn cứng cầu nói Lần sau sửa nhà tôi sẽ đổi sang sàn gỗ Mà tôi bị đập đau chết đi được Trước đây con cái tôi té chảy đầu gối Chỉ bầm đi thôi tôi không để ý Giờ phải coi trọng hơn Lính cứu hỏa giúp chân đông lượng vào hộ dân trên lầu lắp lại cửa sổ Được gọi điện về đội mấy cuộc Sau đó mới đành nói chuyện với Vương Tài Trí Vương Tài Trí vô cùng tự hào bố và chú lục nhất đầy đắc ý Dường như trong đời chưa từng có lúc nào Đáng tự hào hơn thế Đây là nhân tài mới về đội chúng tôi, thủ khoa kỳ thi tỉnh, nếu ở thời xưa chính là trạng nguyên, phải bồi dưỡng trọng điểm. các anh biết Tiểu Chu năm nay bao nhiêu tuổi không? 19 tuổi. Con cháu nhà các anh 19 tuổi, chắc còn đang học lớp luyện thi đại học ấy nhỉ. Mã Uyên bạc không tin nổi nhìn Chu Lục Nhất. Không phải chứ, mới 19 tuổi thôi à? Em trai tôi thi công chức ở nhà ăn bám 3 4 năm rồi, thi viết đầu thì trượt phỏng vấn, không thì cả hai đều trượt. Cậu đại đứng nhất cái bút này của cậu cho tôi xin được không? tôi mang về cho em trai tôi lấy vía. một lính cứu hỏa khác là tôn bân còn biểu cảm khoa trương hơn. không phải chứ thanh niên bây giờ cuốn đến mức này rồi sao? lão vương, đôn anh lại có thêm mãnh tướng rồi. sau này có việc cứ giao cho người trẻ, anh cũng được nghỉ ngơi chút. tuổi trẻ thật đáng gờm. lần đầu tôi đại hiện trường còn chẳng lãnh lệ được như thế. họ còn nói vi vương tài trí. Sau này có phải sẽ bồi dưỡng tiểu chu để xử mấy vụ án lớn không? Vương Thành Chi nghĩ đến chuyện Chu Lục Nhất đánh đương sự, tìm lại thoát lên, cười nhạt như mây trôi nước chảy. Thì xã hội vào đấy mà đa phần đều làm văn phòng. Đồn chúng tôi các anh cũng biết rồi. Nội cần toàn là cảnh sát phụ, chỉ quên Lan sắp về hưu, không phải đào tạo người mới thôi. Mà uyên bác nghe mà tiếc rẻ. Không phải chứ, cả đời làm nội cần ở đồn công an. Việc đó chẳng phải dành cho con gái sao Đi làm ăn lớn chẳng phải tốt hơn à Vương Tài Chí Chuyển chủ đề sang chuyện khác Mà Uyên Bác lại kể cho chu lục nhất nghe Chuyện mình đi xử lý hiện trường Việc hôm nay đồ khó Cũng chưa phải quá lớn Người trẻ muốn đi theo con đường này Thì phải chuẩn bị tâm lý trước Tôn Bân nói Anh đừng có dọa lính mới Lính mới gan còn nhỏ Mà Uyên Bác vô vai chu lục nhất Phải nói là tay của lính cứu hỏa Thực sự rất mạnh Và chú Lục Nhất bị ân xuống hẳn Anh ta cười sảng khoái Cậu mà gọi thế này là gan nhỏ à Lần đầu tôi đã hiện trường Ngọn lửa cao ngất liếm sắt mông chạy theo Ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh lắm Còn bế kiểu công chúa một người hơn 70kg ra ngoài Tôi quay lại mở vào cứu hỏa phun loạn xạ Nhưng thực ra dập xong lửa đồi Tôi ngồi xổm dưới vòi nước xả mát Mà chân còn run cầm cập Lúc này Vương Tài Chi cũng nhận ra Chú Lục Nhất quả thật bình tĩnh hơn nhiều Dường như chuyện này đối với cậu chẳng đáng gì Mà Uyên bác nói Mấy hôm trước bọn tôi xử lý Ở tòa nhà Đông Đô Đó là một công trường chưa hoàn thiện Có người bị mắc kẹt trên cần cầu Sợ độ cao nên không dám xuống Càng người nằm đạp trên đó Là do uống rượu rồi mò mấm Lao lên ban đêm Bắt ngày nhìn xuống mới sợ lên báo cảnh sát Cao thận 168m Đứng dưới đất ngẩn đầu lên còn chẳng nhìn đó Từ trên nhìn xuống thì đầu người còn nhỏ chứ bằng hạt gạo Tôi leo lên còn mang theo hơn chục ký thiết bị, rồi lại phải có người đó xuống đến khi về tới mặt đất, người ta khỏe ra, ngay cả một câu cảm ơn cũng chẳng nói. Tay tôi đây, cậu xem. Bà Uyên bác rửa tay đã, trên tay tím bầm một mảng, chỗ sưng còn chưa dẹp. Anh nhìn đàn em trẻ tuổi nói đầy ẩn ý. Những người như chúng ta làm việc tiếp xúc trực tiếp với dân, kiểu người kỳ quặc gì cũng sẽ gặp. Chu Lục nhất gật đầu. Cả lính kiếm hòa lẫn cảnh sát đều bận rộn Đội kiếm hòa rất nhanh đã rút đi vương tài trí nhìn chú lục nhất Chiếc áo sương bi xanh Tô lên dáng người cao gầy của chàng trai trẻ Vừa nắng gió vừa đẹp trai Ngay cả những vết thương trên mặt Cũng mang keo khí chất đàn ông phong trần Không còn về trẻ con nữa Càng nhìn càng thấy cậu quang minh Lạc đạt có một loại khí chất Vừa chính vừa tà Con người phía trước của chàng trai này sẽ ở đâu vương tài trí lo Trường đông lượng tâm trạng không ổn định. Lại liên lạc với vợ cũ của anh ta, người vô cũ mắng rất khó nghe nhưng vẫn đồng ý dẫn con gái tư tham. Nếu không phải vì con bé, tôi còn lâu mới thèm để ý với cái đồ hèn đó. Trương Đông Lương nghe hai chữ đồ hèn thì ánh mắt tối rầm buồn bã, nhưng khi nghe nói có thể gặp con gái, mắt lại lấp ánh nước. Anh ta lấy đồ uống trong tủ lạnh mời hai cảnh sát, nhưng Vương Tài trí từ chối, anh ta lại lấy đá chườm trán cho Chu Lục Nhất. Chu Lục Nhất nghĩ tới Bạn thường trình vẫn chưa biết xong Bộ nhìn vương tài trí Vương tài trí gật đầu cậu mới nhận lấy Chú đáo, ôn hòa lễ phép nói một câu Cảm ơn Dũng hiệt hình ảnh cảnh sát trẻ Trong các video tuyên truyền Khiến người ta cảm thấy sáng sủa và tốt đẹp Dường như chuyện đánh người Chẳng liên quan gì đến cậu Chú Lục Nhật vẫn không nhịn được Mà nói với Trương Đông Lương Anh đợi thêm vài ngày nữa Vụ của anh chắc chắn sẽ có kết quả Trường Đông Lương bất lực nói Không đâu Án lừa đảo khó phá lắm Tối nào tôi cũng không ngủ được Cứ lên mạng tìm hiểu Chỉ riêng trong tỉnh mình Một năm đã có 1 triệu 370.000 vụ báo án Các anh mỗi cảnh sát chia một vụ Cũng còn không hết Lấy đâu ra thời gian lo cho tôi Thằng này Hóa ra lại rất rành rẽ Về tỷ lệ phá án của các vụ lừa đảo hiện nay Chú Lục Nhất bố vai anh ta Chúng tôi không sống anh đầu Đừng mất niềm tin vào cảnh sát như vậy trên đường về vương đại trí lái xe không nói một lời nào không khí trong xe đặc biệt trầm lắng chu lục nhất lấy điện thoại ra lướt đại một chút thì thấy video mới cập nhật gần đó lính cứu hỏa từ trong khu dân cư sách một bình ga đang bốc cháy chạy ra lao thẳng về phía công viên vắng người cảnh tượng vô cùng chấn động bình ga có thể phát nổ bất cứ lúc nào những người khác đều chạy về hướng ngược lại chỉ có hai lính cứu hỏa một người cầm bình chữa cháy phun liên tục một người quấn tay bằng áo dài Xách theo bình ga đang chạy Chu Lục Nhất nhìn mà hít một hơi lạnh Vương Tài Chí thấy Chu Lục Nhất Xem đi xem lại đoạn video đó mấy lần Đứa trẻ này trong lòng thật đa Vẫn rất lương thiện Vương Tài Trí nói Cậu còn muốn làm cảnh sát nữa không Chu Lục Nhất không do dự Buột miệng nói Chú Vương Chú còn nhận tôi làm đồ đệ không Vương Tài Chí hư lạnh một tiếng Cậu giỏi thế này Ai dạy nổi cậu Chuột Nhất hiểu ngay, Vương Đại chính chắc chắn đã nhìn ra chuyện cậu đánh Trương Đống Lương. Những cảnh sát lớn tuổi đều có tuyệt chiêu riêng, nhìn người nhìn việc rất sắc bén, muốn qua mặt họ không dễ. chu Chuột Nhất không cãi, cúi đầu xuống. Cục dưới vệ sinh đôi ta, máu lại chảy. Cậu kéo thêm mấy tờ giấy nữa mới tạm cầm được máu. đứa trẻ này lớn lên trong gia đình đơn thân, vì cứu người mà còn bị thương. Buổi sáng bắt được kẻ điên cầm dao, lại còn cùng họ kề vai chiến đấu. Vương Thành Trí nhìn mà mềm lòng Hôm trước tôi thấy một tin tức nước ngoài Cảnh sát điều mạng cứu đàn lợn trong trang trại 10 tháng sau nhận được xúc xích do chủ trại gửi tặng Chính là làm từ mấy con lợn đó Nhưng trong nước với ngoài nước khác nhau Chúng ta xuất cảnh chỉ để cứu người Không được làm chuyện khác Cậu làm vậy là sai rồi Quá đáng lắm Vương Tài Chí là cảnh sát khu vực Kể chuyện đất duyên, đất gần gũi Không giữ như trường đồn cũng không lời nhác mơ màng như từ hải chu lục nhất bị chọc cười chu vương chú nhìn đau rồi à vương tài trí là mặt nghiêm cậu với mấy chiều đó lừa được mấy anh lính cứu hỏa chỉ xử lý việc nguy hiểm thì còn được chứ muốn lừa đôi mắt này của tôi thì không xong cậu nói xem lừa mạng cứu người xong lại còn đánh người ta một trận cậu có bị thần kinh không chu lục nhất dự lưng vào ghế lỗ đã vẻ hồn nhiên đúng tuổi Chú Vương, chú nhìn chứng đúng lương đi. Anh ta luôn trách mình vừa ngu vừa dốt, không làm tròn vai trò con trai, chồng cha. Anh ta cảm thấy mình có lỗi biết tất cả mọi người. Tôi cứu anh ta, ơn cứu mạng thì anh ta lấy gì báo đáp? Quần thâm, mắt nặng, bình thường ít nghỉ ngơi, ít vận động, chẳng có chỗ sàn stress tích tụ lâu ngày thành bệnh. Tôi đánh anh ta một trận, sau này anh ta sẽ khỏe mạnh hơn. Vương tài trí lườm cậu ta một cái. Hừ, cậu nhầu lý lẽ ngụy biện thật đấy. Tôi thấy là cậu biết nhà người ta không có camera Nên muốn đánh cho hà giận thì có Chú Lục Nhất chẳng có chút gánh nặng tư tưởng Cũng không tỏ đó nhận lỗi Cười hỏi ngược lại Chú Vương Đó là suy đoán của chú Không phải chu chứng cứ Chứng đông lương tự nói là ngã liên quan gì tới tôi Vương tài trí đau đầu Bây giờ ông càng cảm thấy chứng đồn qua thật tinh mắt Để một đứa nhìn ngoan ngoãn Mà thực đang ngông ngênh thế này Ngay trước mắt là đúng Chu Lục Nhất thực sự Quá khiến người ta lo lắng Giờ ông còn cảm thấy Lý Hoa dường như đáng yêu hơn nhau Ngoài việc ăn nhiều và lơ làm Thì hình như chẳng có thật xấu gì Vương Tài Chí không muốn tiếp tục cãi lý Với cậu nhóc này Càng không muốn trách móc Hà khác như trường đồn Bên đầu chủ đề Cậu mở cái bình giữ nhiệt của Tô Đa Chu Lục Nhất tưởng Vương Tài Trí Muốn uống nước Dù sao ông cũng chạy cả đêm khát là chuyện thường Nhưng khi mở ra mới phát hiện trong bình đầy nước tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ vương tài trí đạp phanh chú luật nhất sợ nước đổ vội đẩy nắp lại nhưng vương tài trí bảo cậu đặt cái bình nằm ngang phía trước sau đó xe khởi hành qua ngã tư vậy mà nước không hề đổ đau giọt nào đây là tay lái thần sầu cỡ nào vậy chiếc xe tao cũ này ngoài cái còi thì chỗ nào cũng không nhảy vậy mà vương tài trí lại lái được được cảm giác y ái như xe sang vừa nhanh vừa ổn định Buồn xa tất cả những lần đi xe trước đây Nên ban đầu chú Lục Nhất mới thấy có gì đó không đúng Hơn nữa Hai lính kiếm hỏa cũng nói Do Vương Tài Chí lái xe nên nhanh hơn họ Vương Tài Chí hóa ra là một cao thủ ẩn mình Chú Lục Nhất tính tình trẻ con lập tức vui hẳn lên Chú Vương Chú lái xe vừa nhanh vừa êm quá Vương Tài Chí nhìn Chu Lục Nhất Đứa trẻ này tuy hành sự quá đà Nhưng cũng có mặt người thơ đáng yêu Và thực sự rất lương thiện Hai năm nay ông lớn tuổi hơn Thế nhiều người và chuyện kỳ quán trong xã hội Nên cũng khoan dung hơn Chú Lục Nhất muốn học Ông cũng sáng dạy Chuyện này chẳng là gì Hồ trẻ tôi lái xe tải nặng cho bộ đội cảnh sát vũ trang Thầy tôi yêu cầu là Dù đi nhiệm vụ gì Lúc về đặt một gốc nước cũng không được đổ ra một giọt Đó mới thực sự là thần xe núi Akina Chú Lục Nhất lập tức càng hứng thú Mắt sáng lên Chú dạy tôi được không? Vương giải chí đánh lái mượt mà qua một khúc cua nước trong tay chu lục nhất vẫn không đồ giọt nào ông cảm khái nói Hồi trẻ tôi làm áp dài trên tuyến xuyên tạng mỗi chuyến đi là 2.000 cây số dọc đường toàn là đường treo vách đá hai bên toàn vực sâu tham thẳm ném hòn đá xuống cũng không thấy đáy thường xuyên trước không thôn sau không tiệm không chỉ phải tập trung lái xe mà còn phải biết sửa xe tôi theo xe 3 năm đối theo thầy chạy thêm hai năm nữa Mỗi lần buồn ngủ là một tay nằm vô lăng Một tay tự tát vào mặt mình Một chuyến về mặt sương vụ Miệng há cũng không nổi Mãi tới gần 6 năm sau mới xem nhiều xuân sư Hồi đó không như bây giờ Trên đường còn có cướp Từ xa đã có người cầm súng hỏa mai Bắn vào kính xe Bắn vào bánh xe Vậy mà còn muốn cướp phạm nhân khỏi tay chúng tôi Tôi là tài xế chuyên dụng Mà cũng phải tranh thủ luyện bắn tỉa Súng thời đó không có tốt như bây giờ Đạn kẹt nòng Cướp cò là chuyện thường Khi ấy còn trẻ cũng chẳng biết sợ là gì giống như cậu bây giờ vậy Chớp mắt tao hơn 20 năm Ai ngờ thời gian trôi nhanh đến thế Bây giờ an ninh trật tự xã hội tốt hơn trước rất nhiều Phạm án cũng dùng đến dữ liệu lớn rồi Mới tay nghề mà đám giả chúng tôi học được Gần như theo không kịp thời thế nữa Chu Lục Nhất nghe đất chăm chú về mặt đầy kính trọng Vương Tài Chí như một bậc trưởng bối ân cần dạy bảo thực ra là thuận theo ý trưởng đồn mà khuyên Chu Lục Nhất chuẩn bước bất kể học cái gì muốn đạt tới mức thượng thừa đều rất vất vả thanh niên bây giờ không cần phải khổ thế đâu nhưng Chu Lục Nhất lại nói tôi không sợ khổ Vương Tài Chí bất giác nhìn Chu Lục Nhất bằng ánh mắt khác ông nhớ rất rõ những người như hồ lượng học chuyên ngành cảnh sát giao thông ở đại học mà còn chẳng hứng thú với lái xe Có thể nói là chẳng có chút sóng gió nào trong lòng Còn Lý Hòa kể lập chỗ cho đủ số Thì lại ôn nào chỉ muốn làm một anh cảnh sát khu vực Chuyên đi kiểm tra hộ khẩu Thằng nhóc này đúng là khác thường Càng nguy hiểm càng thù thách trí não Thì nó lại càng hăng hái Vương tài trí cao mày Những nếp nhăn trên mặt như lớp vỏ bánh bao Sốt ruột muốn ném củ khoai nóng này đi Câu nhóc này chẳng trách trường đồ nhìn cậu không bửa mắt Tôi nói cho cậu biết Gặp bất kỳ tình huống nào Cũng phải lo cho tính mạng của mình trước đã Phải bảo vệ được bản thân Thì mới bảo vệ được người khác Lái xe nhanh đến mấy Và cua cũng phải giảm tốc độ Quan sát đường trước đã Phải học cách phán đoán nguy hiểm trước Chu Lục Nhất lại cảm thấy Mình cuối cùng cũng tìm được một bước đột phá Vội vàng nói Cảm ơn sư phụ Vương Tài Chí cảm khái Cả đời tôi Thành tựu lớn nhất chỉ gói gọn trong một chữ ổn Như từng gây phiền phức cho tổ chức hai đơn vị mọi nhiệm vụ đều hoàn thành đủ số đủ chất trên cương mặt điển trai đầy nắng của củau lục nhất tràn ngập mong đợi cậu nghĩ rằng việc cảnh sát già hơn 30 năm trong nghề này chắc sẽ có lời vàng ý Ngọc nhưng ông lại bổ sung thêm cậu mà ra ngoài gây hỏa thì tuyệt đối đừng nói là tôi dạy đây chú lục nhất có chút không cam tâm biết rồi chú Vương Vương giải trí bắt đầu giảng dạy Lái xe yêu cầu đầu tiên là phải chấp hành luật giao thông Thứ hai là phải đảm bảo an toàn cho con người Chu Lục Nhất nói Chu Vương mấy cái này trong môn lý thuyết thi bằng lái đã dạy rồi Được thôi Chu Lục Nhất là đứa trẻ đất thông minh Phải dạy theo năng lực Vương Đại Trí tiếp tục Cầu xem nếu muốn lùi xe vào chỗ đỗ Là một lần cho gọn Thì cái gương trước hậu này phải thẳng hàng với vạch này Chu Lục Nhất rất nghiêm túc còn lấy điện thoại ra ghi chép lại về đến đồn chiều qua 9 giờ tối thì lại có tin báo mới vẫn ở phố khởi phượng có người gọi báo một bé gái đang đứng khóc giữa đường đề nghị cảnh sát mau đến khi vương tài trí bước ra khỏi phòng trực còn tiện tay lấy thêm một chiếc áo khoác của lý hòa đưa cho chu lục nhật ban đêm lạnh đây buổi sáng lúc đi nhận nhiệm vụ ở văn phòng trường quê làn đã có một cậu nhóc mập không tìm được đường về nhà ông thấy hơi lạ phụ huynh bây giờ trông con không cẩn thận sao sau này có trẻ con đi lạc nữa rồi vương Tài trí đang ngoài lái xe thấy ánh mắt nghi hoặc của chú lục nhất thì giải thích chân là ở trên người đứa trẻ xung quanh đây lại có khá nhiều trường mẫu giáo trẻ con đương nhiên nhiều hệ thống camera bây giờ tốt hơn trước nên khả năng trẻ bị bắt cóc thấp hơn phần lớn là bọn trẻ tụ chạy ra ngoài rồi không tìm được đường về nhà so với trước đã tốt hơn nhiều rồi Vương Tài Chí làm ở đồn công an phố Long Hòa hơn 10 năm. Chứng kiến việc cầm súng dân dụng, truy quét xã hội đen, kiểm tra gắt cao lái xe uống rượu nên đông khá hài lòng với tình hình an ninh hiện tại. Các vụ án lớn và trọng án ít hơn trước nhiều. Chỉ tiếc là sổ sách về nhiệm vụ hành chính mà bước đi chút nữa thì càng tốt. Giờ này đường phố không còn tắc, Hai người chỉ mất khoảng 5 phút là đến hiện trường. Một bê gái mập mạp. Tóc tết hai bím sừng dê đang đứng khóc nức nở. Người qua đường báo án dù thế nào cũng không đến. Thế cảnh sát đến thì như gặp cứu tinh, vội chạy tới. Các anh cảnh sát cuối cùng cũng đến rồi. Tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào khóc xa da như thế. Con nhà tôi, tôi còn chẳng có thời gian trông, vậy mà giữ đường lại phải trông con nhà người ta nửa tiếng. Hai cảnh sát hỏi sơ qua tình hình, đuổi đề người qua đường đi. Người kia còn thở phào. Sau này có xảy ra chuyện gì? chẳng không bắt tôi chịu trách nhiệm chứ vương đại trí vừa buồn cười vừa lắc đầu xua tay không đâu chúng tôi có camera gắn trên người cả con phố này cũng có giám sát người kia lúc này mới yên tâm tôi thấy con bé khóc tội quá nhưng cũng sợ bị vua bạ thôi anh cảnh sát tôi đi nhé nói xong liền leo lên xe điện chạy đi nhưng cô bé mập vẫn khóc lúc thì gào to lúc thì nức nở không nói một câu nào hoàn toàn không hỏi được chút thông tin gì xung quanh là khu sầm uất của làng trong thành phố gửi qua kẻ lại trong vòng trăm mét có ba bốn cửa hàng tiện lợi chu lục nhất định vào mua cho bé ít đồ ăn vặt để dụ nên khóc nhưng vương tài chính ngăn lại vừa làm vừa dạy cố gắng đừng cho trẻ ăn khi chưa được phụ huynh cho phép trẻ con bây giờ khác trước rồi đều khá mong manh lỡ bị dị ứng gì thì phiền to không dùng đồ ăn thì con cách nào dỗ trẻ chu lục nhất chỉ còn biết Dùng dây lau lau nước mắt cho bé Nghe lời chú cảnh sát nhé Đừng khóc nữa Nói cho chú biết thông tin của bố mẹ hay người nhà được không Nhưng cô bé như vợ đề Càng khóc càng to Còn khó dỗ hơn cả người sai rượu Là điên lặp lại chỉ một câu Cháu muốn về nhà Mà ý của Vương Tài Chí là Chuyện này giao cho chú Lục Nhất xử lý Chú Lục Nhất dỗ thế nào cũng không được cuống đến mức gái đầu gãi tay Đi ra vội quá Chẳng mang theo thứ gì Trong tay không có đồ chơi để dỗ trẻ Đột nhiên cậu thấy Máy gấp thú bông bên đường Liền lóe lên ý tưởng Chú cảnh sát gặp cho cháu một con búp bê nhé Đối diện đứa trẻ thứ hai Chú Lục Nhất đã hoàn toàn quen với vai trò chú của mình Cô bé nghe đến Máy gặp thú liền ngừng khóc ngay Mặt sáng lên Kéo chú Lục Nhất đi về phía đó Con rục liên tục Nhanh lên nhanh lên Vương Tài Trí hơi cau mày nhắc nhở Bởi máy gấp ở khu này trình độ khó cao, không dễ gấp đâu." Chu Lục Nhất kéo cô bé đến trước mặt, đã quét mã thanh toán, Để tự tin nói: "Chu Vương yên tâm đi, hai năm đại học tôi đã từng làm thêm ở nhà máy sản xuất máy gấp thú để kiếm sinh hoạt phí, mấy cái này tôi nhìn là biết ngay vấn đề." Hai năm đại học, tức là 16, 17 tuổi, vừa qua tuổi lao động trẻ em, phần lớn trẻ con tầm đó còn đang học, thậm chí học thêm. Trước đây vương tài chính cứ tưởng gia cảnh chu lục nhất rất tốt Mới đào tạo được thiên tài trẻ Không ngờ cậu lại đi làm thêm từ nhỏ như vậy Ông không thôi nhìn chu lục nhất Bằng con mắt khác Đốt cuộc là những trải nghiệm gì Đã khiến một thanh niên ưu tú Tiền đầu động bờ từ bỏ những khả năng khác Để đến với công việc vừa khổ Vừa mệt ở đồn công an chu lục nhất tập trung tinh thần Đợt nhành đã gắp được một con búp bê Sự chú ý của cô bé được chuyển hướng Cảm xúc ổn định lại Lúc này mới nói với hai cảnh sát Bố mẹ đều đang đi làm Tăng ca chưa về Bà ngoại dẫn em đi đánh bài Người lớn chơi bài, trẻ con thấy chán Nhìn thấy bên ngoài có một con mèo hoang Nên chạy ra, càng đi càng xa Quên luôn mình đến từ đâu chu Lục Nhất đứng dậy nói với Vương Tài Chí Hôm nay chắc chắn chúng ta còn phải bắt buộc đánh bạc Đây là hành vi vi phạm quy định xử lý an ninh trật tự Có phải cháu sẽ được cộng thêm 5 điểm không? Vương Đại Chí hơi sững lại, nếu là cảnh sát làm lâu năm, có lẽ sẽ nhạy bén phát hiện chuyện đánh bạc và phải xử lý, nhưng Chu Lục Nhất mới đi làm ngày đầu tiên. "Được, bắt được đánh bạc, cho cầu cộng 5 điểm." Chu Lục Nhất ngồi xổm xuống hỏi cô bé. "Bà ngoại đánh bài ở đâu?" Cô bé đáp, "Ở phòng bài." Chu Lục Nhất và Vương Đại Chí dẫn cô bé đi tìm từng phòng bài 1. Vương Đại Chí tò mò sao Chu Lục Nhất Biết chắc là có đánh bài chu Lục Nhất rất tự tin Như đã quen thuộc giải thích Cuối bên này chỉ nói là bà ngoại đánh bài Nhưng lại không biết đánh bài ở đâu Chứng tỏ không quen Lại không nói được ai đánh cùng Chứng tỏ càng không quen Chỉ những lúc lễ Tết Cả nhà tụ hợp đánh bài Đánh bạc bà trượt thì mới không dùng tiền cực lớn Còn bình thường đều có thắng thua Bương tài trí ngâm nghĩ một lúc Quả đúng là như vậy Thằng nhóc này trông không lớn tuổi mà hiểu biết về đời sống con người lại sâu sắc đến thế Nhưng tuổi trẻ khí thịnh vẫn cần bổ sung nhiều điều Chúng ta nhất định phải chấp pháp văn minh Mục đích của chấp pháp là để giữ gìn trật tự xã hội Tuyệt đối không được vì thành tích mà lấn lộn đầu đuôi Người trẻ bây giờ đi làm ngày nào cũng mệt mỏi Phần lớn không có thời gian đánh mặt trược Người đánh mặt trược chủ yếu là các cụ già ở nhà Người già có thể mắc bệnh tim Nhồi máu cơ tim Loang xương Nên khi xử lý các vụ đánh bạc, Cậu nhất định phải chú ý cách thức Không được dọa họ Không được để họ ngã Hiểu chưa? Chu Lục Nhất gật đầu Tôi sẽ chú ý Các bạn vừa nghe xong Tập số 7 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cảnh vinh xuất động qua sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại Cho Thanh Bình chia sẻ một chút Tại vì hôm qua có thính giả Có nhắn tin Cũng hơi bị gay gắt một chút Cái thứ nhất là hôm qua là không ra cái chuyện này Và bị phải chờ lâu Cái thứ hai nữa là phàn làn thì cái vấn đề quảng cáo Chạy trên kênh Và cũng nói là có rất là nhiều người Chuyển tiền donate cho rồi Mà vẫn còn để quảng cáo Thì thực chất là cái vấn đề donate Và ủng hộ kênh ấy, nó không nhiều đâu ạ Một tháng chưa đến một triệu Có tháng còn không có ạ Có anh chị là chục 100, 200, 300 Một tháng chắc chỉ được mấy anh chị thôi Chứ không đến mấy chục người, mấy nghìn người donate cho kênh đâu Gọi như là các anh chị vui vẻ Donate cái tiền cà phê, uống nước thôi Chứ còn để hoàn toàn không có quảng cáo Mà sống nhờ vào cái donate thì chắc chắn là không ổn Ngay từ đầu Thanh Bình cũng đã nói rồi Vấn đề donate, ủng hộ kênh dù ít dùng nhiều Thanh Bình cũng rất là cảm ơn Và Thanh Bình không đặt nặng cái vấn đề ấy Ngay cả có anh gọi điện cho Thanh Bình nói chuyện Anh ấy bảo là cũng rất là yêu quý cái giọng của Thanh Bình Và nghe và cảm thấy cuộc sống nó có nhiều cái điều thú vị hơn Anh ấy bảo sẽ rất là muốn để ủng hộ kênh được nhiều Và ủng hộ kênh nó đều hơn Nhưng mà do cái hoàn cảnh của anh đi làm công nhân Thành ra là anh ấy sẽ không có nhiều cái tiền để mà ủng hộ Thì Thanh Bình cũng chia sẻ rằng Thanh Bình rất là mong muốn Rất là... Sảng khoái nhất là cái vấn đề tinh thần anh ấy dành cho kênh Yêu quý kênh, yêu quý cái giọng đọc của Thanh Bình Ủng hộ Thanh Bình bằng cái cách là nghe thường xuyên Chuyện trực tiếp ở trên kênh và không phải nghe thứ nguồn khác Thế là tuyệt vời nhất rồi chứ không cần nhất thiết là cứ phải là gửi tiền để ủng hộ cho kênh Đó, tất cả mọi người nghe Thanh Bình với tất cả các khán giả cũng rất là hoan hỉ Đến với nhau nó phải thoải mái Chứ không phải là ràng buộc về một cái bất cứ một cái vấn đề gì cả Đến mà đi tiếp nhận nhau Yêu thương đẫn nhau nó phải theo ý trời đúng không ạ Phải có duyên Cho nên Thanh Bình chia sẻ một chút Để quý vị khán thánh giả hiểu Cố gắng nghe chuyện trực tiếp trên kênh Và có quảng cáo thì chúng ta bỏ qua đi cũng được Vì đó là cái phân bổ của Youtube mà Thanh Bình cũng không xen vào quảng cáo nhiều hay ít Vì Thanh Bình bỏ thời gian ra Để làm, để đọc chuyện Cũng phải thu về được một cái gì đó Để lo cho cuộc sống chứ Bỏ hẳn cái quảng cáo đi thì Sống bằng cái gì bây giờ đúng không ạ Và chắc chắn rằng sẽ không có cái chuyện mới hay là chuyện hàng ngày Và chắc chắn cũng sẽ không duy trì được kênh Cuộc sống hiện tại nó như thế mà Do Thanh Bình mà đại gia Thanh Bình rất là nhiều tiền rồi Tiền thừa rồi Thì Thanh Bình sẵn sàng tắt quảng cáo đi cho quý vị khán giả nghe Không bị gián đoạn Ok cảm ơn quý vị khán giả đã nghe Thanh Bình chia sẻ một chút Thanh Bình cũng rất chân thành cảm ơn một số quý vị khán giả Một số anh chị đã đã ủng hộ kênh của anh thức là mô mô hay là tài khoản ngân hàng. Rất cảm ơn quý vị anh chị. Chúc quý vị anh chị và toàn thể quý vị khán thính giả luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo của cuốn tiểu thuyết này.